Lâm khiếu đừng có thể cảm giác được khí nguyên cường đại tới biến thái trên người nữ tử này So với đại tu sư còn mạnh mẽ hơn rất nhiều So với khí nguyên của tiểu ma thiên thiên Sau khi đạt được liên hệ với thần niệm tại thượng giới Tại trận chiến đại Hà Quốc có vẻ cực kỳ tương tự Nữ tử này ít nhất cũng phải đạt tới tu vi đế giới Hơn nữa vô luận là nhìn từ phương diện nào Đều không giống như vừa bị đóng băng hàng vạn năm Tử hồ không hề có chút cảm giác không khỏe nào xuất hiện Xét theo độ hàn khí ngưng tụ thành lớp băng dày khủng khiếp kia, vô luận là tu vi mạnh đến đâu đi nữa thì sau khi giải phong Ấn cũng phải gặp tình trạng sút giảm thực lực, cần phải có thời gian điều tức khôi phục lại, mà nữ tử này hoàn toàn không có phần Ứng với phương diện này, vãn bối vô ý lừa gạt tiền bối, lời nói của tiền bối đúng là sự thực vãn đối đúng là đã có tu vi địa vương dai lâm khiếu đừng tận lực giữ ngự khí bình tĩnh trả lời thần sắc nữ tử khẽ nhúc nhích cũng không tiếp tục dây dưa tại vấn đề này tiếp tục nói các ngươi tổng cộng tiến vào bao nhiêu ngươi lâm khiếu đừng tự đánh giá một chút rồi nói đại khái gần nghìn người đôi long mày của nữ tử nhíu này rất ngoài dự liệu nói nhiều như vậy hạ giới này tiến vào thời kỳ phồn thịnh sao sâu trong u minh triều trạch có một thủy đàm rộng chừng vạn trưởng trong sách cổ có ghi với cái tên tử minh đàm có người nói xung quanh nơi này không có bất luận vật gì còn sống tử minh dương khí mà thủy đàm phát ra đủ để giết chết tu luyện giả tu vi đại sư giai nhưng hiện tại bên cạnh thủy đàm này có một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo tơ lụa màu trắng nàng nhìn chăm chú vào thủy đàm nữ tử này chính là nhân yêu trong miệng lâm khiếu đường thượng quan giao Còn hơn năm đó tại tù Ma Cốc, phong vận của thượng quan giao càng ngày càng tăng lên, tư thái thư tha, Mỹ lệ không thể vấy bẩn, dung nhan càng trở nên diễm lệ trói mắt, cho dù không dùng bất cứ loại mỹ thuật nào cũng có thể mê hoặc được tu luyện giả tu vi thấp hơn, con ngươi ánh mắt, chỉ hơi liếc nhìn sợ là cũng sẽ làm cho người khác phải rơi vào trạng thái si mê vong ngã. Không biết tên bị tu kia có tới nơi này hay không? Ngoài trận tự hồ không nhìn thấy hắn Thượng quan giao nhìn vào mặt nước không ngưỡng sóng trước mặt thầm nghĩ Theo tính tình của tên gia hỏa này thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy mới đúng Thế nhưng 7-80 năm gần đây Gia hỏa này giống như bốc hơi biến mất hỏi thế gian Hắn đi nơi nào đây Thượng quan giao đã từng cùng với cửu đỉnh công tiến vào Nam Xuyên giới hai lần tìm kiếm lâm khiếu đường Thế nhưng đều không có thu hoạch gì Mục đích bên ngoài tự nhiên là muốn lôi kéo lâm khiếu đường, kẻ có thân thể phệ độc dương hồn vào làm môn hà cửu đỉnh Sơn. Cửu đỉnh Sơn cũng thật vất vả mới tìm được cho tôn nữ lô đỉnh tuyệt hảo như vậy, làm sao có thể buông tha. Trước khi chính mình phi thăng hoặc đại nạn, cửu đỉnh công vô luận thế nào cũng phải... An bài đường lui cho tôn nữ thật tốt, thấy tôn nữ nhìn mặt nước đờ ra. Cửu đỉnh công không khỏi thương yêu, mở miệng hỏi. Giao Nhi, đang suy nghĩ gì vậy? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 479, tử Minh Đàm, thượng, thượng quan giao lập tức khôi phục lại nói. Không có gì, ra ra, chỉ là dò xét xem bên dưới mặt nước rốt cuộc ẩn dấu vật gì. Cửu đỉnh công sao không biết được suy nghĩ trong lòng tôn nữ, bất quá cũng không nói ra, cười cười. Tử minh đàm ngoại trừ có chút u ám ra, còn có thể có cái gì? Thượng quan giao kỳ quái nói. Bốn vị tiền bối âm quỷ lão ma thế nào mà tiến vào trong thủy đàm hai canh giờ rồi mà vẫn chưa trở về? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì vướng chân vướng tay sao? Cửu đỉnh công không có bao nhiêu lo lắng nói. Hẳn là tìm được một đầu mối nào đó, nghe nói trong tử minh đàm có một tòa đại điện, tại thời kỳ viễn cổ là nơi cấm địa của một đại môn phái. Khi chiến phong ma xảy ra đã chìm vào trong thủy đàm, biến mất không thấy. Bốn lão quỷ kia hẳn là đã tìm thấy di chỉ dưới nước kia rồi. Ra ra, lần này chúng ta tiến vào đại lục phong ma rốt cuộc là vì cái gì? Thượng quan giao không giải thích được hỏi. Đương nhiên là vì thượng nguyên thánh bảo. Nếu muốn phi thăng, nếu như không có thượng nguyên thánh bảo tương trợ, hơn phân nửa là sẽ bị không gian phong bạo giết chết. Cửu đỉnh công lập tức trả lời không giấu giếm. Thượng quan giao nhìn thoáng qua bạch diện ma quân ngồi xếp bằng huyền phù xa xa, không khỏi thầm nghĩ. Cho dù bên dưới tử minh đàm xác thực có đại điện viễn cổ, cho dù trong đó có lưu lại bảo vật, thời kỳ thượng cổ cũng có thể đã có người đến lấy đi. Hôm nay cho dù còn lưu lại thì sẽ có bao nhiêu cơ chứ? Năm đại môn phái đại Hà Quốc hiện tại có hơn 10 vị đại tu sư thì đã có tới 5 người tiến vào đại lục phong ma. Làm sao có đủ bảo bối để phân phối? Thượng quan giao nghĩ vậy trong đầu, thế nhưng cũng không nói ra khỏi miệng, đối với bạch diện ma quân kia vẫn có chút kiêng kỵ thầm nghĩ ra ra đã có đối sách gì đó, huống hồ tu luyện giả đại Hà Quốc có thể chống lại ra ra căn bản không có, toàn bộ đại lục kỳ đông. Trong lúc thượng quan giao còn đang tự đánh giá, mặt nước tử minh đàm bắt đầu cuộn cuộn trào lên, lúc này bạch diện ma quân vốn nhắm hai mắt cũng mạnh mẽ mở mắt ra, có chút cảnh giác. Cửu đỉnh công có chút kỳ quái, lẽ nào bốn người âm quỷ lão ma đã xúc động đến cơ quan bên trong đại điện rồi sao? Mặt nước càng dần càng cuộn trào mãnh liệt, không ngừng có rất nhiều bọt khí phát ra, trung tâm thủy đàm thậm chí đã bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, vòng xoáy càng lúc càng lớn, khí nguyên bên trong lại rất kỳ quái, có bốn vị đại tu sư vừa rồi tiến vào thủy đàm, còn có ba cố khí nguyên cường đại khái Đồng thời còn có một cỗ ma khí, thần sắc Cửu đỉnh công ngưng trọng, một chiếc bảo đỉnh màu vàng đã xuất hiện bên cạnh thân thể, tùy thời chuẩn bị đối phó với bất cứ chuyện gì xảy ra, thậm chí còn dùng lồng khí bảo vệ thượng quan giao. Ủp, ục ục ục Toàn bộ thủy đảm giống như bị sôi trào, phát ra tiếng ục ục rất lớn, bên trong phát ra ma khí, trướng khí càng lúc càng dày đặc hơn. Nước bắt tung tóe. Một tòa đại điện rộng ước chừng bốn mươi trượng cấp tốc từ dưới mặt nước trồi lên trên. Trong đại điện khô giáo không gì sánh được, chỉ là bị ngâm nước đã hàng vạn năm. Xung quanh tường xuất hiện rất nhiều chất bài tiết màu đen và một vài loại thực vật kỳ quái. Cùng với đại điện xuất hiện còn có một vài tu luyện già, trong đó có âm quỷ lão ma, lão già họ lưu, thiên bằng thượng nhân và thiên ma lão nhân. Còn có bảy vị tu luyện già khác. Chính là đám người tiềm long viện, bản thân nước tử minh đàm tự hồ có hiệu quả cách ly phi thường cao, coi như là kiểu đỉnh công đứng trên thủy đàm cũng không cảm ứng được bên dưới rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, hắn thậm chí còn không cảm ứng được khí nguyên của mấy tu luyện giả tiềm long viện, bản thân nước tử minh đàm rõ ràng có kết trận phong. Ấn lợi hại nào đó bảy người khác của tiềm long viện tự hồ là từ thông đạo khác tiến vào trong thủy đàm, cửu đỉnh công phát nguyên thức cảm ứng tới mấy trăm dạng xung quanh, trong phạm vi này cho dù là cỏ lay gió thổi cũng có thể bị hắn phát hiện ra, càng đừng nói đến có điểm gì khả nghi. bảy người tiềm long viện khẳng định là từ một thông đạo nào đó khác tiến vào. Làm cho cửu đỉnh công cảm thấy kinh ngạc chính là hai đại viện thủ của tiềm long viện dĩ nhiên cũng biết sự tồn tại của tử minh đàm Bất quá lúc này cửu đỉnh công không có thời gian suy nghĩ nhiều Trồi lên trên mặt nước có vô số ma kim sa rác trùng dài chừng một thước Toàn thân màu đen bóng Loại yêu trùng này chỉ đạt cấp 13 Thế nhưng thường tụ tập lại thành một đàn 100 con Thậm chí là 1.000 con Sự đáng sợ của chúng chỉ có hơn so với yêu trùng cấp 14 chứ không hề kém. Thế nhưng yêu trùng yêu thú từ cấp 11 trở lên rất ít khi xuất hiện tình huống quần cư. Dù sao thì càng tiến hóa cao hơn thì chúng lại càng cần nhiều tài nguyên hơn. Số lượng khổng lồ chắc chắn sẽ dẫn tới tình trạng thiếu phân phối, thậm chí khô kiệt. Yêu thú yêu trùng đạt tới cấp 14 đã gần như hoàn toàn không thể xuất hiện tình huống có số lượng nhiều rồi. Chỉ cần hai đầu tồn tại cùng nhau đã coi như phi thường nhiều rồi Điều này cũng giống như nhân tu Càng tới đỉnh kim tự tháp thì số lượng càng ít Thế nhưng lúc này ma kim sa giác trùng từ trong đại điện bay ra Số lượng nhìn sơ qua ít nhất có hơn một vạn con Đối mặt với đàn yêu trùng có số lượng cao như vậy Coi như là đại sư dai cũng có chút cật lực Mỗi người chỉ ít phải đối phó với mấy trăm con ma kim sa giác trùng Lấy thực lực của tứ thải chân long, một người đối mặt với mấy trăm con ma kim sa giác trùng hầu như không kham nổi một kích, cũng bốn người có thể kết hợp thành tứ long địa võng trận, có để đối phó được nhưng cực kỳ chật vật, lúc nào cũng có khả năng tan vỡ. Nhưng mà đàn ma kim sa giác trùng này xuất hiện toàn bộ, ma khí sâu trong đại điện vẫn ngưng tụ dày đặc như cổ, dị thường khổng lồ, bên trong đó tựa hồ còn có vật gì đó càng đáng sợ hơn chưa đi ra Ra ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thương quan giao lạnh toát sống lưng, cấp thiết hỏi. Sắc mặt cửu đỉnh công nghiêm trọng nói, tử hồ là điểm báo trước ma vật nào đó rất mạnh bị phong. Ấn, ngay lúc cửu đỉnh công còn đang do dự có nên xuất thủ hay không, ma khí vẫn lơ lửng trên bầu trời đại diện bỗng nhiên bành trướng kịch liệt, hầu như sóng biển cuộn trào mãnh liệt. Không tốt. Cửu đỉnh công khẽ quát một tiếng, lập tức gọi ra lưu tinh điệp kéo theo thượng quan giao liều lĩnh chạy ra xa. Không còn lòng dạ nào nghĩ tới cái gì là thiên nguyên thánh bảo. Mười trưởng xung quanh thân thể âm quỷ lão ma đều là sương mù màu đen dày đặc. Hầu như che phủ kín chính mình, mấy trăm con ma kim sa rác trùng quay xung quanh hắn. Không có cách nào để tới gần, hai bên rằng co lẫn nhau. Bạch nhi, nhanh đến giúp ta thoát khốn. Âm quỷ lão ma phải phát ra tín hiệu cầu cứu. Bạch diện ma quân nhìn thấy rõ cửu đỉnh công nói hai lời liền chạy trốn. Trong lòng biết rõ không ổn, cũng có ý muốn chạy đi. Khi nghe được lời truyền âm của âm quỷ lão ma, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn không trung hóa thành một đảo quang mang bay đi cực nhanh. Xúc sinh, âm quỷ lão ma mắng lớn, thân hình càng đi sâu vào trong màn sương mù màu đen. Ngay khi bạch diện ma quân bỏ chạy chối chết, bỗng nhiên một thân ảnh màu tím liều mạng truy kích tới. Uyển Nhi, bạch du, tiêu mục và triển thanh nhu hầu như đồng thời kinh hô. Ba người bọn họ cũng không nghĩ tới Uyển Nhi lại coi thường mọi thứ như vậy. Tứ long địa võng trận cần phải có bốn người đồng thời tại các phương vị nhất định tiến hành di động theo quy luật. Như vậy mới có hiệu quả hỗ trợ công phủ lẫn nhau Mới có thể phát huy được uy lực vượt qua bốn người đơn thuần cộng lại Chỉ cần khuyết thiếu đi một người thì toàn bộ trận hình đều lập tức mất đi công hiệu Trong nháy mắt từ một chỉnh thể vững chắc bị tan giá thành ba cá thể độc lập rõ ràng Mỗi người trong tứ thải chân long đều là kỳ tài ngút trời Thế nhưng dù sao thì tuổi còn rất trẻ Tu vi không quá thâm hậu Coi như là tu vi địa vương giai sơ kỳ đỉnh phong cũng không thể nào so sánh được với đại tu sư Lấy thực lực và thần thông của bọn họ cùng lắm chỉ chống lại được 10 đến tối đa là mấy chục đầu ma kim sa giác trùng Nếu như lên tới mấy trăm đầu thì không thể chịu nổi da thịt của đám yêu trùng này rất dày Chiêu số và pháp bảo bình thường ngay cả một chút hiệu quả cũng không có Hơn nữa tốc độ của chúng vô cùng nhanh Hơi vô ý liền có thể bị chúng tiếp cận gần người Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 480 Tử Minh Đàm Hạ uyển nhi rời đi nhất thời Làm cho ba người còn lại rơi vào hiểm cảnh Ngay thời khắc nguy cơ Hơn trăm phi kiếm màu vàng Đột nhiên ngang trời xuất thế Che chắn trước ba người Khí thế như hồng Thanh âm của mục bách thông truyền tới uyển nhi một lòng báo thù Tâm tình không ổn, ba người các ngươi lập tức đi theo sau nhìn, ở đây hãy giao cho ta và hình viện thủ, còn có mặc lão. Gánh nặng trong lòng ba người liền được giải thoát, nếu như không có uyển nhi, lấy thực lực ba người bọn họ thì cũng chỉ là trói bụng mà thôi. Mục bách thông tuy là tách ra hơn trăm thiên ngoại phi kiếm, thế nhưng xung quanh hắn còn có nhiều phi kiếm màu vàng hơn, chỉ ít vượt qua hơn hai trăm thanh. Tổng cộng hơn 300 thanh thiên ngoại phi kiếm tổ hợp thành trận hình, uy lực của nó có thể tưởng tượng được, mà chủ kiếm đó là một thanh cử kiếm dài chừng ba trượng, là một pháp bảo thiên ngoại phi kiếm chân chính. uy lực của Đại Tu Sư hoàn toàn bộc phát không cần phải bàn cãi. Bạch Du, Tiêu Mục và Triển Thanh Nhu không hề suy nghĩ nhiều, dưới sự yểm hộ của hơn 100 thanh phi kiếm lập tức hóa thành tia sáng lao đi. Lại nói Uyển Nhi nhìn thấy thân ảnh âm quỷ lão ma trong thủy đàm, trong lòng liền phiên giang đảo hải, tuy nói đối phương là đại tu sư, thế nhưng những năm gần đây Uyển Nhi chưa từng quên đi thù giết cha, trên người cũng có một số pháp bảo uy lực cực lớn, cho dù là đại tu sư cũng không thể coi thường, thế nhưng hai vị viện thủ vẫn luôn chú ý tới nàng, căn bản không có cơ hội để phát tác. Cho tới tận khi mấy vị đại tu sư công phá kết trận bên ngoài đại điện, đột nhiên xuất hiện dị biến, Lâm Uyển Nhi mới thoát khỏi sự kiềm chế của hai vị viện thủ, nhưng lại có vô số yêu trùng chen trúc lao ra, làm cho Lâm Uyển Nhi nhất thời phân tâm, tạm thời theo tình hình ngăn chặn lại sự xung động trong lòng. Thế nhung khi đại diện nổi lên trên mặt nước, thân ảnh của Bạch Diện Ma Quân tiến vào trong tầm mắt của Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi đã không thể khống chế được tình cảm trong lòng đối phương còn chưa chờ nàng phát tác đã chạy trốn cực nhanh. Lâm Uyển Nhi làm sao buông tha? Liều lĩnh đuổi theo. Quang mang màu trắng lao phía trước, một đạo quang mang màu tím lao theo phía sau. Khoảng cách tương đối xa một chút là ba đạo quang mang màu xanh, trắng và lam. Trên đại lục phong ma có rất nhiều biến hóa xảy ra. Vạn cốt thâm uyên và u minh triều trạch đều bị một tầng ma khí cường đại bao phủ, bầu trời rìa ngoài chớ chú huyết vực mặc dù không có ma khí, thế nhưng lại có một cỗ huyết sát khí và ba cỗ khí nguyên cường đại kích đấu với nhau, mặt khác đều hướng tới gần trung tâm đại lục. Khí nguyên trên người vị thiên tiên thần nữ xinh đẹp không gì sánh được này mặc dù vô cùng khổng lồ, vô cùng bức người, thế nhưng nàng đối với lâm khiếu đường tự hồ không có địch ý gì. Chỉ là lần lượt hỏi về các vấn đề tại hạ giới xảy ra gần đây, hơn nữa Lâm Khiếu đừng hỏi ngược lại một số vấn đề, nàng cũng không giấu giếm. Theo như lời kỳ áo nói, nữ tử này chính là một trong tam hoàng thượng giới. Hàn Nguyệt Tiên Tử, người sáng lập ra Hàn Nguyệt cung vang danh, chính là tu luyện giả thời kỳ thượng cổ. Nữ tử này kỳ thực đã sớm phi thăng, bị đóng trong băng này bất quá chỉ là một khối thân thể khối lỗi mà thôi. Trong đó còn lưu lại một tia tàn niệm, một khi tầng băng bị hòa tan, hàn nguyệt tiên từ trên thượng giới sẽ cảm ứng được, tức thì sẽ dẫn độ tia phân thần phủ xuống, coi như là một điều chuẩn bị cho sau này tại hạ giới mà thôi, cũng không phải chân thân thực sự bị đóng băng vạn năm. Loại thuật hàng lâm này so với người phát ngôn cao cấp hơn rất nhiều, một tia phân niệm phủ xuống như vậy có thể dừng lại tại hạ giới trong thời gian tương đối dài. Hạ giới năm đó không hề ít tu luyện giả phi thăng, thời kỳ viễn cổ đại phi thăng kia đã triệt để cải biến toàn bộ thượng giới cắt cứ. Hôm nay trong thượng giới có chí ít một phần bát u luyện giả đều là hậu nhân của những tu luyện giả thời kỳ viễn cổ đại phi thăng. Trong thượng giới cao thủ như mây, tháng nguyên khí sung túc, thọ nguyên của tu luyện giả cũng vượt rất xa tu luyện giả bình thường tại hạ giới. Thông thường sống được hai ba nghìn năm là chuyện rất bình thường. Tư chất cao có thể sống được mấy vạn năm cũng là chuyện bình thường, có một số tồn tại đặc biệt có thể sống tới mười vạn năm, mấy chục vạn năm, nhưng trung quy không người nào có thể sống mãi, vô luận là thó nguyên dài lâu cỡ nào, vẫn phải chờ đón ngày đại nạn tới. Hiện tại, tu luyện giả thời kỳ viễn cổ đại phi thăng còn tồn tại đã không nhiều, kẻ còn tồn tại chỉ ít cũng có tu vi đế giai đình, thậm chí là hoàng giai. Đặc biệt có rất ít là trí tôn giai Đế giai còn sống sót hơn phân nửa là gặp được kỳ ngộ nào đó gia tăng thó nguyên Trí tôn giai dù là thượng giới cũng là vô cùng kiếm cố Còn không nhiều bằng địa vương giai hậu kỳ tại hạ giới Hàn Nguyệt Tiên Tử so với tu luyện giả thời kỳ viễn cổ đại phi thăng Bối phận kỳ thực còn kém hơn vài đời Nàng kỳ thực là tu luyện giả thời kỳ thượng cổ phi thăng sau cuộc đại chiến phong ma Khi đó có thể phi thăng được đã coi như tương đương ít ỏi, tài nguyên tu luyện đã xuất hiện tình trạng thiếu hụt, so với hạ giới hiện nay cũng không hơn được bao nhiêu. Năm đó, Hàn Nguyệt Tiên Tử là thành phần chủ yếu tham gia đại chiến phong ma, cũng là lực lượng trung tâm, trận chiến đó quả thực là thiên hôn địa ám, hầu như đã làm cho lực lượng tàn dư tại hạ giới hủy hoại chỉ trong chốc lát, gần 10 vạn tu luyện giả chết trận. Càng làm cho một khối đại lục to lớn duy nhất phân liệt thành 4 khối khác nhau Trong đó có ba khối triệt để bị phong Ấn Như vậy có thể thấy được lực lượng của những tu luyện giả thời kỳ viễn cổ kinh khủng tới mức nào Thời kỳ thượng cổ không hề thiếu tu luyện giả đế dai Đại chiến phong ma và đại chiến viễn cổ khác nhau ở chỗ Đại chiến sau chẳng qua là cuộc chiến tư lợi tự giết lẫn nhau Còn đại chiến trước là cùng chung sức chống lại kẻ thù xâm lược quê hương. Hai trận đại chiến cách nhau khoảng gần hai vạn năm. Hai trận đại chiến này coi như khác nhau về bản chất. Hàn Nguyệt Tiên Tử sở dĩ lưu lại tại hạ giới này cũng là bởi vì muốn chấn áp một đại ma đầu nguyên thủy ma tộc cuối cùng, đem mấy kiện thượng nguyên thánh bảo làm bảo khí niêm phong vĩnh viễn. Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng biết mấy đại ma đầu không hề bị giết chết triệt đề, chung quy có một ngày giải phong... Ấn thoát ra, đến lúc đó Thượng Nguyên Thánh bảo sẽ bị phóng ra ngoài Nếu là hạ giới di lạc này Bị nguyên thủy ma tộc hoàn toàn Ma hóa hết, vậy thì quá đáng Tiếc rồi, tuy nói thời gian Có thể sẽ rất lâu, thế nhưng Hàn Nguyệt Tiên Tử có tư chất Tuyệt cao lại rất tự tin đối với Chính mình, chắc chắn chính mình Có thể chờ được, vì vậy đã lưu lại Chuẩn bị cho sau này Mà Hàn Nguyệt Tiên Tử dự đoán Không sai, nàng lấy tu vi đế Giai sơ kỳ phi thăng thượng giới Trải qua vạn năm thám hiểm bảo khố và khổ tư, rốt cuộc đã đạt tới đế hoàng giai, trở thành một phương bá chủ thượng giới. thọ nguyên cũng tăng lên rất nhiều, cho dù là mấy vạn năm trôi qua đối với nàng cũng không tính là gì. Trên thực tế, Lâm Khiếu đừng đến đây cùng với chuyện Hàn Nguyệt Tiên Tử giải phong không hề có quan hệ tất nhiên. Cho dù không có người nào tới đây thì một khi kết trận phong ma bên ngoài bị phá, Hàn Nguyệt Tiên Tử cũng sẽ phá băng chui ra. Bất quá để càng ổn thỏa hơn, Hàn Nguyệt Tiên Tử đã lưu lại một quả trứng cửu Thiên Tử Hoàng Điêu trong mật thất phong. Ấn ma tôn sứ giả, nếu như có người tiến vào mật thất, có thể phát sinh liên hệ với quả trứng thì sẽ tìm được nơi này. Nàng còn để lại trong quả trứng cảnh báo, để người vào mật thất không nên phá tan màn chắn bảo hộ, càng không nên thay đổi vị trí pháp khí để theo phương vị riêng. đáng tiếc người định không bằng trời định quả trứng cửu thiên tử hoàng điêu này cũng bị ma khí tàn dư tập kích đoạn thanh âm lưu lại bên trong trực tiếp bị xóa đi nếu không phải cửu thiên tử hoàng điêu vốn là dị thú thuần dương chỉ sợ trứng này cũng đã bị ma hóa rồi bất quá cho dù không bị ma hóa thì hoạt tính của nó cũng bị suy yếu rất nhiều hôm nay có thể ấp được trứng ra hay không là là điều không biết nếu lâm khiếu đừng không phải có tham thị thu và phản ứng kỳ quái của kỳ áo thì nguyên thức của hắn cho dù cường đại hơn nữa cũng không thể nào phát hiện được quả trứng phủ đầy bụi bạm này có điều gì đặc biệt lâm khiếu đừng có thể đến mật thất băng này coi như là cơ duyên xảo hợp về phần là phúc hay là họa hiện tại vẫn còn chưa rõ ngươi đã tự xưng là vô danh tiểu tốt liền thì gọi ngươi là tiểu tốt đi trước khi thần niệm của bản cung cách ly với hạ giới ngươi hay làm nô bộc của bản cung Hầu hạ cho tốt, bản cung tự nhiên không bạc đãi ngươi. hàn Nguyệt Tiên Tử Khoang Dung nói, Lâm Khiếu đừng hơi cúi đầu, có vẻ rất cung kính, trong mắt lại hiện lên một tia băng lãng không thể phát hiện được. Càng nhanh chóng nhìn liếc qua đầu đại điêu bên cạnh, khối toái phiến thứ sáu dĩ nhiên nằm trong bụng của nó. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 481 bản cổ đại trận một đại lục phong ma có hai đạo quang mang phi hành cực nhanh hai đạo quang mang này cách nhau không tới một trượng phía trước là quang mang màu trắng mờ phía sau là quang mang màu tím chính là hàn nguyệt tiên tử và lâm khiếu đường đầu đại điêu kia đã được hàn nguyệt tiên tử thu loại lúc đó lâm khiếu đường có chút hơi kinh ngạc trong hạ giới này Lâm Khiếu Đường lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể đưa một vật sống giống như chính mình thu vào trong trang bị chữ vật. Cho dù là một ít tu luyện giả thú loại cũng chỉ là dùng một ít túi linh thú đặc biệt. Loại loại túi chữ vật có thể để linh thú trong đó, nhưng số lượng chứa được rất có hạn. Hơn nữa mang theo cũng không phải phi thường thuận tiện. Không gian chữ vật chân chính không thể nào chứa đựng được, được sinh mệnh thể. Kỹ thuật không gian của hạ giới còn chưa đạt tới yêu cầu. Trên người lâm khiếu đừng có một trang bị không gian đoạt được từ gã mục sư linh hồn giai tại đại lục Minh Tây. Rõ ràng là di vật từ thời kỳ viễn cổ lưu lại, hoặc là tiên vật từ thượng giới ban xuống. Hàn Nguyệt tiên từ thu đầu đại điêu kia vào một một chiếc nhẫn chữ vật có bề ngoài không hề bắt mắt, đeo tại ngón tay giữa. Không chỉ có như vậy, còn từ bên trong đó lấy ra một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày mặc vào. Hiển nhiên trước khi đóng băng. vị tu luyện giả thượng cổ này đã làm tốt công tác chuẩn bị cho sau này. Lâm khiếu đừng tại lúc đối phương mở không gian giới chỉ còn cảm nhận được một tia khí nguyên cảm tuy yếu ớt nhưng độ ngưng tụ lại phi thường cao. Không gian giới chỉ này hiển nhiên có một vài món pháp bảo lợi hại. Thân thể khôi lỗi có một tia phân thần trước mặt lâm khiếu đừng chí ít cũng đặt tới tu vi đế giai. Lâm khiếu đừng không dám cẩn thận dò xét tu vi nên chưa xác định được rõ ràng. Bất quá lâm khiếu đừng đối với nữ tử này không hề có chút e ngại nào, lâm khiếu đừng thậm chí nắm chặt một thành giết chết được nữ tử này, đương nhiên nếu như không cần thì tốt nhất không nên phát đi hờ xung đột. Dù sao thì đại lục phong mã hiện tại gió nổi mây phun, quái sự liên tục xảy ra, quá mức cương cứng hiển nhiên không sáng suốt, ngầm đồng ý trở thành nô bộc dưới trướng nữ tử này. Lâm Khiếu đừng cũng chỉ vì khối toái phiến trong bụng đầu đại điêu kia, nghĩ đến phòng chừng đầu đại điêu kia cô đơn tịch mịch trong núi quá lâu rồi, khi hà sơn chuyển động một chút vừa lúc đụng phải một khối toái phiến tràn đầy khí nguyên cảm, trải qua nhiều năm chỉ sợ đầu đại điêu này cũng không rõ ràng cho lắm nên trực tiếp nuốt vào trong bụng, mảnh toái phiến lớn như vậy không thể tiêu hóa được, dung luyện lại càng không được, cũng chỉ có thể tạm thời để nó trong bụng. Nếu không phải như vậy Lâm Khiếu Đừng kiên quyết không đi theo nữ tử này, chi ít hắn có tới ba phương pháp thoát khỏi nữ tử, đặc biệt là phương diện tốc độ phi độ, coi như là tu luyện giả đế giai đi nữa Lâm Khiếu Đừng cũng có nắm chắc chạy thoát. Trên đường phi hành Lâm Khiếu Đừng vẫn suy nghĩ xem làm cách nào giết chết được đầu đại điêu kia, lấy khối toái phiến từ trong bụng nó ra, nhưng vẫn chưa có biện pháp nào. Tiểu tốt, chúng ta cần phải đẩy tốc độ nhanh hơn, Hiện tại tứ ma đều đã thoát ra khỏi phong Ấn rồi Chúng nó đang chờ đợi hai ma khác Tại hai ma vực kia phá tan kết trận phong Ấn Tối đa một canh giờ nữa Thì bản cổ đại trận sẽ bị mở ra Nếu như chúng ta không thể đúng lúc Chạy tới địa phương trung ương đại lục Sẽ không thể theo ngũ đại phong Ma đàn truyền tống tới đó Như vậy bản cung sẽ không thể lấy được bảo bối rồi Hàn Nguyệt trong nháy mắt gia tăng tốc độ, đồng thời truyền âm nói. Lâm khiếu đừng không biến sắc, hắn vẫn còn chưa dùng tới toàn lực, lục dực kim lôi xí cũng chưa chân chính sử dụng tới. Gia tăng tốc độ theo sát bên cạnh, đối với thanh niên mặc tử bào vẫn còn có thể theo sát bên cạnh chính mình. Sắc mặt Hàn Nguyệt tiên tử có chút động dung, cho dù là chân thân Hàn Nguyệt tiên tử trong thượng giới đang ngồi xếp bằng cũng vô thức hiện lên một tia kinh ngạc trên mặt. Dù sao thì tốc độ phi hành của tu luyện giả đế giai bình thường sẽ cao hơn tu luyện giả địa vương giai gấp 3 lần. Hàn Nguyệt Tiên Tử bắt đầu ước định lại vô danh tiểu tốt này, sự đề phòng cũng mọc lên. Trung tâm đại lục bao phủ dưới mây đen, đồng thời có nhiều địa phương có khí nguyên tăng vọt, ma khí trùng thẳng lên trời cao, sâu thầm trong chỗ sâu thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ mạnh và tiếng trùng kích kinh tâm động phách. Lâm Uyển Nhi bất chấp nguy cơ hao tổn khí nguyên, một đường điên cuồng đuổi theo, bất quá hai ba mươi giảm đã thành công chặn lại trước mặt Bạch Diện Ma Quân. Bạch Diện Ma Quân có chút ngạc nhiên chưa hiểu ra sao. Bạch Diện Ma Quân hoàn toàn không nhớ rõ trước đó mình đã từng gặp qua nữ tử mặc tự y này, tiềm long viện từ trước tới nay đối với bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. thế nhưng từ trong mắt phun lửa giận bừng bừng của nữ tử này hiển nhiên không phải làm bộ phảng phất như có thâm thù đại hận gì đó với chính mình tiên tử không biết vì sao người lại chặn đường của ta bạch diện ma quân cẩn thận hỏi hai tròng mắt lâm uyển nhi hơi híp lại lạnh lùng nói vậy cần phải hỏi chính ngươi rồi vẻ mặt bạch diện ma quân càng thêm nghi hoặc suy nghĩ mút lúc Nhất thời không thể nhớ ra được chính mình đã từng đắc tội với một nữ tử dung mạo như thiên tiên như vậy từ bao giờ Tiên tử, lúc này ma lục xuất hiện rất nhiều ma vật Nếu như chậm trễ không rời khỏi thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm Nếu như còn ân oán gì đó thì có thể ra khỏi ma lục rồi giải quyết Nếu như bản quân thực sự có điều gì đó không đúng Bản quân nhất định sẽ tự mình tới tạ tội Cảm ứng được ba cố khí nguyên đang bay tới cực nhanh. Lâm uyển Nhi cũng có chút ý muốn kéo dài. Tuy nói tu vi của nàng và bạch diện ma quân tương đương với nhau. Thế nhưng nếu thực sự tranh đấu. Chỉ sợ cật lực không gì sánh được. Không thể tốc chiến tốc thắng được. xác suất chiến thắng của cả hai bên cũng chỉ trên dưới 5 phần mà thôi. Nếu như là tu luyện giả địa vương dai sơ kỳ bình thường. Lâm Uyển Nhi chỉ ít có tới 8 phần 10 giành chiến thắng, thế nhưng người trước mắt này hiển nhiên không bình thường, lão tử của hắn chính là âm quỷ lão ma, một đại tu sư danh đúng với thực. Nói trên người bạch diện ma quân không có gì bảo, Lâm Uyển Nhi tuyệt đối không tin, nếu muốn tỷ lệ nắm chắc tăng lên nhiều hơn, lúc này tốt nhất nên kéo dài chút thời gian chờ đợi mấy người triển thanh nhu tới. Bất quá Lâm Uyển Nhi cũng không cần đợi bọn họ tới nơi, chỉ cần hơi chút kéo dài thời gian là được. Còn nhớ rõ năm đó Đại Hà Quốc các ngươi và vu sư Thảo Nguyên xâm lược hiên viên quốc hay không? Lâm Uyển Nhi vừa nghĩ tới chuyện năm đó lập tức cơn giận dữ bùng lên, hận không được dùng tử long khí diễm hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ Đại Hà Quốc và Liên minh Thảo Nguyên. Bạch diện ma quân nghe được lời này, nhất thời cảnh giác. Trước đó vẫn lộ thái độ thả lỏng đã được thu hồi lại toàn bộ, nhìn Lâm Uyển Nhi từ trên xuống dưới, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Ngươi là? Ánh sáng lạnh trên mặt Lâm Uyển Nhi chợt lé lên, thời gian đã không sai biệt lắm rồi, không cần phải tiếp tục nói thêm cái gì, cùng với người như vậy nói thêm một câu, đối với nàng mà nói chính là một loại gánh nặng. Cô nãy nãy là ai? Nghiệp chướng ngươi hay xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi. khẽ quát một câu lòng bàn tay lâm uyển nhi lập tức phát ra hai đầu tử long mang theo tử long khí diễm bay lên rít gào xông thẳng về phía bạch diện ma quân thấy rõ trận thế bậc này bạch diện ma quân rốt cuộc đã triệt để buông tha khả năng đàm phán đối phương rõ ràng là muốn lấy đi tính mệnh của chính mình vừa mới ra chiêu đã sử dụng sát chiêu muốn lấy tính mệnh của mình lập tức sắc mặt bạch diện ma quân trầm xuống không dám phớt lờ Sau lưng mánh do rút Sau đó lại lồi lên Hai quỷ u long cốt gào thét xuất hiện Sau khi va chạm kịch liệt Đầu tiên là tiếng va chạm phát ra Sau đó là sóng khí cường liệt tràn ra xung quanh Ngọn núi bốn phía đều bị lan tới Đều đổ nát uy lực của nó làm cho người khác phải run sợ Quả nhiên là có thể hủy thiên diệt địa Bất quá quỷ u long cốt hiển nhiên không phải là đối thủ của tử long khí diễm Rất nhanh đã bị áp chế lại U minh chi khí trên người từ từ trở nên tán loạn, tựa hồ từng chút từng chút bị tử long khí diễm thôn phệ. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Uyển Nhi bắn ra một tia châm trọc, bộ công pháp này phụ thân của nàng đã tiêu tốn tinh lực và tài hoa suốt đời. Kết hợp với rất nhiều công pháp cao cấp mới sáng tạo ra, hơn nữa đối với một số công pháp, chiêu số hoặc pháp bảo âm nguyên có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Thậm chí không bị cực hạn tại vỏ tu, thậm chí ngay cả đạo tu dương cương chi khí cũng có thể tu luyện. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 482, bản cổ đại trận 2, một người đối mặt với hai chiêu số. Sắc mặt bạch diện ma quân có chút khó coi, nguyên bản còn tưởng vào chiêu số che mắt đầu tiên để tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Trong nháy mắt, hy vọng bị đánh tan, làm cho bạch diện ma quân có chút hối hận. Tâm tình vẫn bình lặng lúc này đột nhiên bộc phát, chiến ý cũng đã bị kích phát ra, quang mang thâm độc trong đôi mắt trượt lóe lên, một chiếc kích một mặt xuất hiện trong tay. Bạch diện ma quân vung tay lên, gương đồng bay lên trời, lơ lửng giữa hư không, phía sau càng chiếu dọi ra một mặt kính gương đồng hư ảnh thật lớn, đường kính vượt qua 10 trượng, khi hai đầu tử long rít gào vọt tới. Trong chiếc gương đồng này cũng có hai đầu tử long giống nhau như đúc bay ra ngoài, hai bên ba chạm đối chọi với nhau trong nháy mắt trung hòa. Đôi mắt giống như sao trời của Lâm Uyển Nhi hiện lên một tia kiêng kỵ, nàng đã sớm nghiên cứu qua loại pháp bảo này, đáng tiếc không có bao nhiêu thu hoạch, chiếc gương đồng này chính là chỗ dựa lớn nhất của tên xúc sinh kia. Bạch Diện Ma Quân cũng bởi vì có chiếc gương đồng này nổi danh tu luyện giới. Nếu như không phải có gì bảo thượng cổ này thì người này cũng chỉ thuộc hàng nhị lưu mà thôi Trên người Lâm Uyển Nhi mạnh mẽ bốc lên một tầng hòa diễm màu tím Chín đầu tử long hiện ra Bên cạnh thân thể của nàng kịch liệt du động Tùy thời chuẩn bị công kích mãnh liệt Bạch diện ma quân nhìn kỹ đối phương Cũng không vội vã xuất thủ Thiên ma kính nguyên bản là bảo bối hậu phát chế nhân Đầu tiên xuất kích đều không thể phát huy được uy lực của dị bảo thượng cổ này Lâm Uyển Nhi vươn tay ra Một viên ngọc xuất hiện Chính là do vật liệu trong suốt luyện chế ra Nếu như không quan sát tỉ mỉ thì thậm chí không nhìn thấy sự tồn tại của viên ngọc này Đi Lâm Uyển Nhi khẽ quát một tiếng Vung tay lên Đồng thời nhất thời chín đầu tử Long hỏa Diễm mạnh mẽ bay lên quanh xung quanh vọt tới Chín đầu tử long trong hư không hình thành nên trận thế khổng lồ, làm cho cả ngọn núi đầu bị rung động thất sắc. hỏa diễm màu tím tàn mát ra hỏa diễm, toàn bộ cây cối trong phương viên một dạng đều bị đốt thành cho tàn. Thậm chí ngay cả một ít bùn và nham thạch dưới nhiệt độ cao đã xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan. Cả một khu vực rộng lớn bị biến thành địa ngục màu tím, tất cả đều đang bị thiêu đốt kịch liệt. Bạch Diên ma quân tạo ra mấy thủ thế cực nhanh, thiên ma kích trong nháy mắt phân giải ra hơn 10 mặt, mỗi một mặt có thể chiếu ra một huyễn kính thật lớn, khí thế đúng là không hề thua kém hơn chín đầu tử long một chút nào. Trong hư không, nửa bị màu tím bao phủ, còn một nửa khác thì bị đồng quang màu vàng bao phủ. Chiến đấu đang diễn ra kịch liệt. Ba người tiêu mục, Bạch Du và Triển Thanh Nhu nhanh chóng đuổi tới nơi. Cách đó hơn 10 dặm đã cảm nhận được sóng khí mãnh liệt tràn ra, ba người không khỏi đẩy tốc độ lên nhanh hơn. Uyển Nhi quá sung động rồi. Bạch Du thở dài nói, "Thù giết cha, cho dù là ai cũng không thể khống chế được, cũng không thể trách Uyển Nhi tỷ tỷ. nhiều năm như vậy nàng đã sớm không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, phát tiết một chút đối với nàng mới có lợi." Triển Thanh Nhu rất có lý trí nói, Vậy cũng không nên bỏ qua an nguy của ba người chúng ta liền vội vã rời đi, nếu không phải mục viện thủ thần thông quảng đại, cứu thoát ba người chúng ta, chỉ sợ hiện tại ba người chúng ta đã vào trong bụng yêu trùng rồi. Tiêu mục có chút khó chịu nói, sắc mặt triển thanh nhu không nổi sóng nói, chúng ta tới trợ giúp Uyển Nhi tỉ tỉ một tay. Bạch Du và Tiêu mục cũng không lên tiếng trả lời, chỉ là khó chịu tiếp tục phi hành. Hồi lâu, Tiêu Mục nói, Bạch Sư Đệ, sau này ngươi và Uyển Nhi có đôi có cặp, lúc đó ngươi cần phải giáo huấn nha đầu đó cẩn thận, không tuân quy củ, sợ là xua này sẽ gặp phải chuyện không may. Bạch Du cười khổ nói, đừng xem Uyển Nhi bình thường tao nhã đối với người ngoài rất hòa khí, kỳ thực nội tâm nàng còn quật cường hơn bất cứ ai, hơn nữa một khi đã quyết chuyện gì đó thì không thể nào thay đổi được. Ngươi cũng không phải là không biết, nhà đầu kia cho tới bây giờ chỉ nhớ tới người ca ca thanh mai trúc ma cùng nàng lớn lên mà thôi. Đối với sư đệ mà nói thực sự không có nửa phần hứng thù. Tiêu Mục nghiêm túc nói. Bạch sư đệ, hai vị viện thủ đối hai người chúng ta cực kỳ coi trọng. Ngươi nếu ngay cả một nữ tử cũng không thể nào sắp xếp được. Sau này làm sao có thể nắm được tiềm long viện trong tay. Hai vị viện thủ chọn người nối nghiệp. Không chỉ nhìn tu vi mà còn cần có quyết đoán, nếu như ngươi quá mức nhát gan, ngươi cho rằng hai vị viện thủ còn có thể coi trọng ngươi sao? Đến lúc đó tối đa chỉ là một viện lão mà thôi, quang mang trong mắt bạch du chợt lóe. Sư vinh nói đúng, sau khi rời khỏi ma lục, ta phải cường ngạnh một chút, tiêu mục vẫn không phải quá thỏa mãn như cũ nói. Không phải là cường ngạnh hơn mà phải trực tiếp, uyển nhi chính là nữ nhân của ngươi. So với những người khác không có quan hệ, cái gì ca ca năm xưa đều là lời vô ích, chuyện quá khứ chỉ là quá khứ. Đối với ngươi có quan hệ gì, vị tình ca ca năm xưa của Uyển Nhi sợ là đã chết sớm rồi. Ngươi không phải đã từng chuyên môn điều tra qua, tên đó năm xưa chỉ là một phế vật nổi danh thành Tân La của Hiên Viên Quốc hay sao? Bạch Du gật đầu nói, đúng vậy, ngay từ đầu xác thực là một phế vật. Thế nhưng sau đó gặp được kỳ ngộ gì đó, lại có thể tiến hành tu luyện, hơn nữa có vẻ như rất lợi hại. Bất quá khi Liên minh Thảo Nguyên và Đại Hà Quốc Liên hợp tập kích tử hồ đã mai danh ẩn tích rồi. Có người nói hắn đã bị ma pháp sư gì đó của Đại lục Minh Tây bắt đi, cũng có người nói thất tung rồi. Còn có người nói tại hải ngoại vẫn chưa từng trở về, tiêu mục coi thường nói. Quản nói thế nào làm gì, đã 200 năm trôi qua, trừ phi có tu vi Đại sư Giai mới có thể còn sống, coi như là sư Giai cũng phải chết, mà Đại sư Giai 200 tuổi không sai biệt lắm đã là một lão đầu già nua rồi, chỉ có trong vòng trăm năm tiến vào linh hồn Giai mới có thể bảo trì được dung mạo trẻ tuổi, mà trong vòng trăm năm bước nào linh hồn Giai liệu có bao nhiêu người? Cho dù là tiềm long viện chúng ta cũng chỉ có thưa thớt bốn năm người mà thôi Coi như là chúng ta cũng rất khó khăn mới có thể đạt được Ta nghĩ gã tình ca ca kia hẳn đã chết rồi Hoặc là trở thành một lão đầu già nua Bạch sư đệ ngươi cần gì phải sợ hãi một kẻ không thể làm gì được như vậy chứ Bạch du bỗng nhiên phát hiện chính mình xác thực đã vô cùng bảo thủ rồi Dưới sự nhắc nhở của sư vinh mới được khai sáng Trong đôi mắt hiện lên một đảo quang mang, nhìn về phía triển thanh nhu trước mặt có chút suy nghĩ, cẩn thận nghĩ lại. Gần đây quan hệ giữa thanh nhu muội muội này với tiêu sư vinh tiến triển rất tốt, chính mình quả thực quá mức lạc hậu rồi. Ba người vừa nói vừa phi hành, khoảng cách tới chỗ chiến đấu chỉ còn có năm dặm, đảo mắt là có thể tới nơi. Thế nhưng đúng lúc này đột nhiên trời đất dung chuyển, đại địa bên dưới phẳng phất như muốn dâng lên. Không gian dưới sự rung động kịch liệt xuất hiện hiện tượng vạn vẹo Trọng lực càng tăng thêm mấy lần, tốc độ phi hành càng lúc càng chậm. Chuyện gì xảy ra? Tiêu mục cảnh giác lập tức đề phòng toàn thân. Sắc mặt của Bạch Du và Triển Thanh Nhu cũng ngưng trọng không gì sánh được. Không biết rốt cuộc là xảy ra cái gì. Lúc này, ba đại ma vực của đại lục phong ma xuất hiện tình huống tương tự. Phạm vi lan ra cực kỳ rộng lớn. Xung quanh ma vực mấy trăm dạng đều bi lan tới Không chỉ có tiêu mục Bạch Du và Triển Thanh Nhu cảm giác được Cùng lúc này Chỉ ít có hơn trăm tu luyện giả tiến vào ba đại khu vực đều hãm thân trong đó Muốn chạy trốn thế nhưng lực bất tòng tâm Hầu như tất cả các tu luyện giả đều hiện rõ thần sắc bối rối Vô luận là người có tu vi cao thấp như thế nào cũng không tránh khỏi Cho dù là đại tu sư địa vương giai hậu kỳ cũng xuất hiện sự lo lắng trong lòng, dù sao lực lượng thiên địa không phải là thứ con người có thể chống lại được. Giờ khắc này, chỉ si o tại hư không cách vạn cốt thâm uyển ba mươi giảm, có hai tu luyện giả một nam một nữ giữ được thần sắc bình tĩnh, đối với chuyện đất dung núi chuyển không phải rất lo lắng, tựa hồ như đã biết nguyên nhân. Rốt cuộc đã khởi động rồi. Hàn Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng cười nói. Lâm khiếu đường bên cạnh không hề thay đổi sắc mặt nhìn đất dung núi chuyển bên dưới, nhưng sâu trong nội tâm càng một lần nữa lãnh hội được bản lĩnh bác đại tinh thâm của tu luyện giả thượng cổ, chuyển được phát tại trang web mới.com chương 483, bản cổ đại trận, 3. Khi cả thiên địa đều dung chuyển, không gian xuất hiện sự vạn vèo, hình như một truyền tống trận quy mô lớn bị khởi động, Chỉ cần là tu luyện giả trong đó đều liên tục bị thuấn di.